lại gả con gái là an đại nương cho hắn, không ngờ an kiến thanh tham phú quý, giàu làm cẩm như vậy trong hoàng cung, cha mẹ huynh trưởng của an đại nương đều bị cẩm như vậy hại chết, an đại nương phẫn hận không chịu được, bỏ chồng trốn đi. trước đây bồ lão tam đến bắt cóc tiểu huệ, an đại nương phải chuyển nhà khắp nơi, nguyên do cũng từ người chồng ác độc an kiến thanh đại nhân này.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 hồi lâu dường như xa xa có tiếng gió ngựa dòng tới an kiến thanh rút đau ra khẽ nói lát nữa có người đến đây nếu muội lên tiếng thì ta không thể nào nghĩ tới tình phu phụ được nữa an đại nương hừ một tiếng dần dữ nói hừ, người lại muốn hại người nữa rồi an kiến thanh biết tính vợ đang dùng đau cắt một miếng vải nhét vào miệng bạc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 Viên cười Chí vừa đánh vừa bắt từng tên một quán ra ngoài. Cũng có tên chưa kịp vào tới cửa đã bị đá ra. chỉ chốc lát là 12 cẩm y vậy và đám thị vệ trong hoàng cung đã bị Viên cười chỉ đánh cho tối tăm mặt mũi, nhắc dò lên cổ mà chạy. Viên cười chỉ xé hai miếng giải, nhét vào tay ăn Kiến Thanh, lại cởi hai cái áo của bọn cẩm y vậy đã chết, bọc kín đầu kháng mấy lớp.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 Nếu dựa vào thần oai của Sám Dương mà ra tay thành công, đó là phước của muôn dân. Mọi người nói chuyện một hồi về quân lữ rồi viên thừa chí hỏi đến phu nhân của Lý nhâm, Lý nhâm đáp. Bà ấy ở Hà Nam, vẫn tự nhắc nhiều đến Đệ lắm. ăn Đại Nương nói xen vào. Phu nhân của Lý Tướng Quân đúng là nữ trung hào kiệt. Thưa chí à?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 y đau quá kêu lên ầm ý Thanh Thanh kéo Duyên Thừa Chí đến ngồi Ở một cái bàn trước tây Khè nói Ai biểu Con mụ đó trang điểm giống như yêu quái vậy Ngay cả cánh tay cũng để lộ ra ngoài Thiệt là không biết xấu hổ Duyên Thừa Chí không hiểu gì cả Lại hỏi mũi nói ai Nữ nhân Tây dương kia chứ còn ai Duyên Thừa Chí hỏi tiếp Cô ấy làm tiền gì tới thanh đệ chứ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 Lại rất xấu trai, tại sao Thanh Đệ lại thích vậy ta? Thanh Thanh phì cười rồi nói. <cười> quên thật là không biết xấu hổ, ai thèm thích quên Cả nhau sơ sơ một trận, hai người lại hòa thuận như cũ. thời chí bảo, thôi ăn cơm đi. Thanh Thanh nói. Mỗi còn một câu nữa muốn hỏi, huynh nói đi.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 Chúng ta có thể dùng gậy ông đập lưng ông Mọi người cùng gật đầu khen phải. Thanh Thanh miễn cười nói thêm. Quý nãy còn muốn nhìn trộm người đẹp Tây Dương một chút nữa, đúng không? Còn Hào cười ha hả. Chiều hôm đó, viên Thừa chỉ cùng Hồ Quế Nam quay ngựa đi ngược lại. Từ xa theo dõi lính Tây Dương, đợi xem chúng trú lại khách sạn nào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 Trong thôn có đám cháy Lôi mông và bị đắt nhảy chồm dậy thấy lửa cháy rất gần Bèn hạ lệnh cho quân lĩnh Kiên thuốc súng ra khỏi từ đường Để ở chỗ trống Trong lúc hỗn loạn Bọn tay dân làng sách nước đến cứu quả Mấy chục đài hán Sông vào trong từ đường tưới nước khớp nơi Lôi mông quá khỏi nguyên nhân Đám dân làng bèn nói Với tình kiên dịch tiền thông tứ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 Lôi mông kiểm điểm lại Thì thuốc súng đã cháy mất 89 phần 10 Súng cũng bị mất chừng một nửa Hằng vô cùng ủ rủ Đến chiều ngày thứ ba Bị đắc mới vẫn về được mấy chục con lừa ngựa để kéo pháo Sau 4-5 ngày đường Hôm đó đoàn lừa ngựa kéo pháo đến một eo núi hẹp Dẫn xuống thung lũng Trước mắt là đoạn đường dốc rất đứng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 Lát sau mới khoét được một đường hào mà hấp. Trận chiến đã xảy ra hơn hai giờ, quân Tây Dương vẫn không phá nổi dòng dây. Lôi mông nói, Thuốc súng quân ta không đủ dùng nữa. Bây giờ chỉ còn cách xung phong cận chiến mà thôi. Bỉ đắc nói, Đại tá thử sai tiền thông tứ qua đó, hỏi xem bọn thổ phì này muốn gì.